Chương 3766, Miêu Yêu Vương, đỉnh núi cho Ma Lung Ma, hay còn gọi là đỉnh Everest có độ cao 8844.43m và được xem là đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh núi nằm ở đường biên giới giữa Trung Quốc và Nepal, sườn phía nam nằm ở khu vực Sagarmatha của Nepal, là một trong 10 ngọn núi đẹp và khiến người rung động nhất của Trung Quốc. Hình tượng cao lớn hùng vĩ của đỉnh núi Everest, luôn lan rộng tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới, các dòng sông băng đa dạng, trắng lệ và hiếm có từ thời xa xưa, những vách băng cao đến hàng chục mét và những vết nứt băng chập trùng nguy. Hiểm, còn có những khu vực có nguy cơ xảy ra băng vỡ và tuyết lở, đồ đều là thánh địa đành cho các nhà thám hiếm leo núi khắp thế giới, hoàn cảnh nơi đây võ cùng khắc nghiệt. Nhưng cũng đầy vẻ bí ẩn, Dương Bách Xuyên đến đỉnh Everest cũng vì thỏa mãn nguyện vọng của mình, hân dẫn theo Ngũ Sắc Thần Ngưu xuất hiện tại đỉnh núi tuyết, nhìn về biển mây và sông băng ở phía xa, trong một khoảnh khắc nào đó, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt cảm nhận được điều gì đó mà nói với Ngũ Sắc Thần Ngưu, "Càn Lâm, ngươi vào đó xem thử, hình như ta cảm nhận được yêu khí." Trong đó Từ trước đến giờ, trên trái đất chưa từng xuất hiện yêu khi, không ngờ khi đến đỉnh Everest lại cảm nhận được nó, mặc dù chỉ thấp thoáng nhưng cảm nhận của Hân không hề sai, địa. Điểm còn nằm trong một khe nứt băng, xác suất yêu tu xuất hiện trên trái đất gần như không có, nhưng cũng không phải không có khả năng này, điều này lại khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rất hứng thú muốn đi xem thử. Dương Bách Xuyên và ngũ sắc thần nghiêu đến khe nứt sông băng, quả nhiên đã cảm nhận được yêu khí không ngừng toát ra từ trong đó, vào đó xem thử đi tương đương, Dương Bách. Xuyên nói rồi biến thành một luồng ánh sáng bay vào trong khe nứt có đường kính nửa mét, sau khi đi vào, khe nứt chật hẹp dường như trở nên ngày càng rộng lớn, hơn nữa còn trở nên sâu hơn. Bọn họ đi sâu vào trong tảng băng. Bọn họ đi khoảng 10 phút tồi đáp xuống đất Đi đến một thế giới thủy tinh Toàn bộ không gian đều được hình thành từ những tảng băng Yêu khí cũng chờ Nên giữ đội hơn Dương Bách Xuyên ra hiệu bảo ngũ sắc thần nghiêu nhỏ tiếng Rồi đi theo dòng yêu khí Sau khi rẽ vào một góc Hắn chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện Hơn nữa còn là tiếng Người, đừng này khiến hắn thấy ngạc nhiên Hiển nhiên thứ có thể xuất hiện tại nơi này không thế là người, rất có thế là yêu quái có thể nói tiếng người một giọng nói bén nhọn vang lên, bạch. Hùng người làm vậy là đang tìm đường chết đấy, miêu yêu vương đã sớm dặn không được làm hại con người, người đang tự tìm đường chết đấy, hừ, bớt nói nhảm đi, nơi này là địa bàn của bạch. Hùng ta, chưa đến lượt miêu yêu sen vào đâu đấy, hơn nữa người này là tự mình ngã chết. Ta ăn rồi thì sao chứ, lúc này một giọng nói hơi thô lỗ vang lên, lúc Dương bách xuyên và ngũ sắc thần. Nghiêu nhìn sang, cuối cùng cũng nhìn thấy con yêu quái nào đang nói chuyện, một con gấu chân không cao lâm, cả người chỉ cao không nửa mét như con gấu mini, còn còn lại là một con hồ ly màu. Vàng đất, con hồ ly này trông nhỏ yếu hơn con gấu trắng nhiều. Nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra được dường như gấu chân rất kiêng đè hồ ly, có một xác chết giữa hai người bọn chúng, trông có. Vẻ là người nước ngoài, theo cuộc đối thoại thì người này không cẩn thận rơi xuống khe nứt và ngã chết. Nhưng lúc Bạch Hùng muốn ăn mất người này thì hồ ly lại lôi ra mấy lời gì mà miêu yêu. Vương đã nói không được ăn người hoặc là yêu tộc không được hại người, có điều Bạch Hùng bướng bỉnh không chịu nghe theo. Dựa vào khí tức thì đạo hạnh của Hồ Ly là Kim Đan Trung Kỳ, còn Bạch Hùng là đỉnh phong Kim Đan Sơ Kỳ, cả hai hơi tranh lệch nhưng Dương Bách Xuyên biết cho dù là người hay yêu, Tu Vi dù chỉ tranh lệch một chút cũng là khoảng cách lớn, chỉ là hai con tiếu yêu. Mà thôi, Hân lại cảm thấy thú vị, cảm thấy hứng thú với miểu yêu Vương Mã Hồ Ly nhác đến, có thể được gọi là Vương. Cho thấy tu vi giữa những con tiếu yêu này không thấp, hơn nữa côn ra. Lệnh không được làm hại con người, điều này rất hiếm thấy. Lúc này giọng nói nghiêm khắc của hồ ly vang lên, láo sược. Mưu yêu vương đã có lời dặn, nhân tộc có tu sĩ vô cùng lớn mạnh, yêu. Tộc chúng ta tu luyện không dễ dàng, nếu trêu chọc đến tu sĩ nhân tộc thì sẽ khiến chúng ta diệt vong đấy. Người lại dám làm trái lệnh cấm của miễu yêu vương, hôm nay ta phải bắt người lại cho miễu yêu vương, hú, hồ ly vừa nói tiếng người, cả người toát ra ánh sáng rực rỡ trong tiếng hú dài. Cơ thể nhỏ bé trở nên lớn hơn vài vòng và đứng thẳng như con người. Không ngờ còn có thay đổi về ngoại hình, sau khi cô bé đứng lên, Dương Bách Xuyên cảm thấy cô bé trông giống người, nhưng cuối cùng cũng không biến hình. Vẫn là loài thú, có điều tử chỉ đá. Có dáng vẻ tay chân của con người, Grau. Bạch Hùng cũng đứng thẳng người trong tiếng gào thét. Đáng vẻ bên ngoài cũng có thay đổi của sơ kỳ. Hồ Ly và Gấu đối đầu với nhau. Dương Bách Xuyên biết thêm một khoảng thời gian thì hai con tiếu yêu này sẽ có thể biến thành người. Lúc này Bạch Hùng nói với giọng điệu hung tợn, con Hồ Ly. Đề tiện này. Ngươi chỉ là một con hồng hồ nhỏ bé mà thôi, chỉ là một con chó dưới chướng miêu yêu vương mà hống hách cái gì hả? Bình thường Bạch Hùng ta còn khá kiêng rè miêu yêu, nhưng bây giờ ta ăn ngươi trước rồi mới đi giải quyết á ta. Bạch Hùng nói đến đây lại hét về hướng khác của hang. Băng, nhãn kính xa, người còn không chịu ra à? Xì xì tương đương. Bạch Hùng vừa dứt lời đã có một con dân hố mang dài hơn 10 mét xuất hiện phía sau hồ ly, gã tà thè cái lưỡi đi ra và phát ra. Những tiếng, si si.